bản dịch và tuyết gia, nguyên tác Lemon Elle Philosopher mục tác giả Tran Phan Soa Raven Mortal chuyển ngữ trí hải và phương thành bằng thứ ba có rất nhiều nghiên cứu về những trường hợp này. Sóc John Rinpoche trong sách không viết đại dẫn chứng hai trong số những ví dụ độc đáo nhất. Một trường hợp là một bé gái ở Phongdra Ấn Độ. Nhớ lại những chi tiết về đời trước như lúc nó chết, gia đình cũ của nó, nhà nó đã ở, vân vân. Những sự kiện này cũng được mô tả bởi những quan sát viên do Đức Dalai Lama gửi đi. Con không có kinh nghiệm trực tiếp ở đây nên có bình luận về giá trị những bằng chứng cũng chẳng ít lợi gì. Điều duy nhất con biết rõ là chuyện những trẻ Tây Tạng được xem là tái sinh của những hiền giả quá cố. Trong nhiều trường hợp, những em bé ấy nhận ra được những người xưa kia đã là đệ tử của người quá cố. Chúng cũng nhận ra được đồ vật ngày xưa thuộc về vị này, những nơi vị ấy đã sống. Điều này được minh chứng thật sao? Người ta kể lại hàng trăm trường hợp trong lịch sử Tây Tạng. Cá nhân con đã nghe kể vài bằng chứng trực tiếp mà con khó thể nghi ngờ. Và con có thể viễn dẫn một trường hợp mà con hoàn toàn không thể nghi ngờ vì chính con là nhân chứng. Nhưng bộ đứa bê ba tuổi thì biết gì mà nhận ra ai kia chứ? Nó cười với người ta sao? Nó vẫy tay á. Có khi nó gọi tên một người trong đám thân cận của vị thầy quá cố. Dù chưa bao giờ nghe đến là thật. Con sẽ kể ra hai ví dụ. Trước hết là một chuyện con không thấy tận mắt nhưng rất tin người kể. Đây là chuyện một hiền nhân nổi tiếng mất năm 1903. Tên Đất Trom Linh Pa đã sống tại Amdo, Đông Bắc Tây Tạng. Trước khi mất ít lâu, Ngài bảo các đệ tử đến Pemakil phía Nam Tây Tạng, gần biên giới Ấn. Từ Amdo đến đó phải đi mộ hai tháng rộng. Tính lời thầy, sau khi ông mất, khoảng một trăm môn đồ lên đường đi Pemakil tâm niệm sẽ tìm được hóa thân thầy ở đó. Suốt năm năm chẳng tìm thấy gì, họ lần lượt bỏ về. Chỉ còn khoảng mười lăm người kiên trì tiếp tục tìm kiếm. Một ngày, họ đi đến đầu ngõ một ngôi làng, nơi có một đám trẻ con đang đùa dẫn. Trong bọn có một bé trai đang chạy. Trước đó nó bảo bố mẹ, hôm nay có bạn đến thăm, phải chuẩn bị thức ăn cho họ dùng bữa. Chúng nó đang nhảy lên một bức tường nhỏ bằng đá để đùa nghịch. Đứa bé mười tuổi, ừ, năm sáu tuổi. Trong lúc các tu sĩ đến gần, đứa bé vấp phải một tảng đá và khi sắp té, đưa tay ra cho vị Lama đứng cạnh mà gọi, giê yes, giúp thầy với. Đúng là vị Lama có tên như vậy. Ông vô cùng sửng số nhưng ngay lúc ấy chẳng nói gì. Rồi những lữ khách này được mời dùng bữa với gia đình. Vị Lama giê yes, này có mang nơi cổ một hộp thánh tích đựng một món tóc. Khi thấy học thánh tích đứa bé kêu lên, Ồ, oh, đó là món cốc mà thầy đã cho con. Quả thật đấy là món tóc mà vị hiền giả quá cố đã cho ông. Đứa bé sau này là Đức Trâm Rinpoche, mất năm 1989, là một trong những vị thầy chính của con. Bây giờ là chuyện mà con đã thấy tận mắt, chuyện về hóa thân của Kiense Rinpoche, vị thầy mà con đã sống gần gũi trong 15 năm. Vị này ba đã được gặp tại Darjeeling năm 1973 phải không? Không, ba đã gặp thầy tại Bhutan vào năm 1986. Ngài được nhận ra nhờ một trong những đệ tử thân tín nhất, cũng là một vị thầy lỗi lạc năm nay đã 72 tuổi, sống trên núi ở Nepal. Chính vị ấy nằm mơ thấy những ảo tưởng đã nói Nhờ vậy mà tìm ra đứa bé, Chính cá nhân con đã tham dự việc tìm kiếm. Sau khi tìm ra đứa bé, Người ta quyết định làm lễ cầu thọ Trong một hang động thiên liêng miền đông Nepal. Thế là bọn con vào trong động. Lúc ấy vị hiền giả tên Trung Rinpoche Đang ẩn dật gần đó. Khoảng một trăm người trước kia là đệ tử của Kiense Rinpoche cũng đến vào dịp này. Trong buổi lễ, Trung sĩ Grimplete đọc cho đứa bé nghe cái tên mà Đức Dalai Lama đã đặt và gửi đến cho nó, dâng lễ phụ và cử hành lễ cầu thọ cho đứa bé. Ngày cuối cùng có một buổi tiệc, trong đó theo lệ chủ lễ phải cho những người tham dự một thứ đồ cúng. Trung sĩ Grimplete bắt đầu, nhưng đứa bé quyết định chính mình phải làm công việc này, mặc dù lúc ấy nó chỉ hai tuổi rưỡi, rất trầm tĩnh. Nó bảo mẹ nó đến. Cho bà một giọt rồi đưa đến cháu nội của kien xe mà nó quen, và khoảng hai mươi người mà nó chỉ nghe gọi tên có một hai lần. Khi gọi họ, nó nói rõ ràng tên nhiều người mà ngày hôm trước người ta đã giới thiệu cho nó. Mười hai tuổi rưỡi, nhưng ở tuổi này, người ta nói còn chưa sỏi. Chưa sỏi, nhưng đủ để gọi tên người ta. Như vậy chắc đứa nhỏ này phải có một tri nhớ độc đau lâm Chẳng hạn hôm trước đó, lúc ẩm đứa nhỏ con chỉ cho nó anh Lúc bạn con một kỹ sư người Pháp, mà cũng là đệ tử cô Kiense Rinpoche đang xây một tu viện ở Ấn. Và con đã nói đùa, đó là lúc anh ấy đang xây tu viện cho em tại Bodhaya. Ngày hôm sau, nó đã gọi Lúc bằng tên và ban phép làm cho anh. Đúng là đứa bé đặc biệt rất sáng ý và có một trí nhớ kỳ lạ, nhưng đó chưa phải là điều kỳ lạ nhất. Trong số khoảng chừng một trăm người tham dự, có một nhóm người bu họ vừa ở quê nhà đến sau ba ngày lộ bộ từ biên giới Nepal. Trong nhóm có một người lão bọc của thầy khi em xê quá khổ, bán phép lành cho hết thấy ở mọi người gần mình xong. Và khi nghe một tu sĩ hỏi, thế bây giờ xong rồi chứ? đứa bé đáp không không và đưa tay chỉ về phía một người trong nhóm nhỏ đó một tu sĩ rời chỗ để đi về phía đứa bé chỉ ông nhỏ bà này bà kia mãi cho tới lúc ông đến gần người lão bọc gốc bùa tăng đứa bé nói vâng chính ông người ta bảo ông già đến gần và đứa bé ngồi trên ngay ban phước lành cho lão bọc ông già hòa khóc rất kỳ lạ Tuy nhiên ba nói thêm một lần nữa, là loại biên cố như vậy chỉ là chứng cứ được khi chính mình kinh nghiệm. Cho dẫu người ta tin vào sự chân thực tuyệt đối của những nhân chứng cũng vậy. Con hiểu chứ, con chỉ kể trường hợp này vì con đã thấy tận mắt. Con mạng phép kể chuyện này vì đối với con, Nó thật sự giá trị hơn những gì con chỉ nghe kể mà thôi. Nhưng con cũng phải nói thêm là con đã nghe kể hàng chục chuyện tương tự. Đức Dalai Lama, Ngài chính là hiện thân của sự chân thật và liêm khiết. Khi người ta hỏi Ngài có những ký ức như vậy không? Cũng đã kể, vừa đến Lá Sa, tôi nói với đòn Tùy Tùng là răng của tôi đựng trong một chiếc hộp, cất trong một căn phòng tại cung điện mùa hè. À, Nobolingka khi mở hộp ra, họ thấy trong đó hàm răng giả của Đức Dalai Lama thứ 13. Tôi đã đưa tay trỏ cái hộp và bảo là răng ở trong đó. Nhưng bây giờ thì tôi chẳng nhớ gì cả. Người ta còn dùng cả đến những trách nhiệm với những hóa thân trẻ thơ này được gọi là tulku, nghĩa là thân biểu hiện, hay cũng gọi là yangshi, nghĩa là kẻ tái sinh. Một trong những cuộc trách nhiệm cổ điển này đặt trước mặt đứa bé đổ khoảng mười sâu tràn hạt. Có những chuỗi mới xanh và những hạt nọc màu sắc lóng lánh, xen giữa chúng là sâu chủ của vị thầy quá cố, thường không đẹp bằng. Người ta cũng làm vậy với những pháp khí như chuông khánh và những vật dụng của vị thầy quá cố. Đó là những trách nhiệm cổ điển đã thực hiện hàng trăm lần ở Tây Tạng, nhưng con không tham dự. Thành ra con chỉ kể cái gì mình chứng kiến tật mắt. Được rồi, cứ cho là điều này thuộc về tin tưởng siêu hình của Phật giáo. Và theo ta, đây chính là đặc tính của những đức tin thuộc loại siêu hình, nếu không phải thuộc loại tôn giáo. Đặc chất của tư tưởng thuần lý là mọi chứng minh đều có thể truyền đạt thậm chí có thể áp đặt cho một kẻ không tham dự cuộc thí nghiệm. Cũng không thể tự mình làm thí nghiệm, nhưng phải nhận là có thể lập lại cuộc thí nghiệm. Ngược lại, kinh nghiệm mà có nói chỉ hoàn toàn có sức thuyết phục đối với người đã sống kinh nghiệm này. Đó là một bằng chứng duy nhất thuộc loại bằng chứng của những người thần bí, của những người đã trải qua một kinh nghiệm đặc biệt thuộc về tôn giáo, hoặc thuộc loại khác. Con hiểu rõ chưa chuẩn của tư tưởng thuần lý là điều nó chứng minh có thể truyền đạt và áp đặt cho hết thảy mọi người. Niềm tin một chứng minh toán học là đúng chẳng hạn, phát sinh trong tâm phải không? Nếu chứng minh ấy được áp dụng vào vật bí, người ta cũng có thể kiểm chứng nó bằng thực nghiệm, suy tư quán tưởng đưa đến một niềm tin cũng phát sinh trong tâm, sức mạnh của sĩ xét tính phát sinh từ một đời tu thiền quán, một đời sống gần vị thầy tấm đinh, cũng mạnh như niềm tin phát xuất từ sự chứng minh một định lý. Còn kiểm chứng bằng thực nghiệm, thì điểm khác biệt duy nhất là thường ở nội tâm, nhưng không vì vậy mà không xác thực. Những khía cạnh bên ngoài. Lòng nhân, khoan dung, từ bi trí tuệ chỉ là những dấu hiệu của thực chính tâm linh. Bà không phủ nhận tính cách xác thực của chúng đối với những kẻ đã có kinh nghiệm. Trong cuộc đối thoại giữa cha con mình, Nhằm xác định ý nghĩa Phật giáo cho người vướng thấy, Bà chỉ muốn nhân mạnh rằng, hiển nhiên trong đó có một yếu tố siêu hình, siêu như ngoài minh triết thực tiễn thuần tẩm lý trở lại những chuyện hồi nãy đó hoàn toàn không phải kinh nghiệm thần bí và bằng chứng con đưa ra chẳng có gì là siêu hình đó là những điều mà con mắt thấy tai nghe không phải trong một lúc tâm hồn bị kích động mạnh nhưng rất trầm tĩnh có thể nói là hết sức bình thường mà vì ba nói đến những bằng chứng thần bí Con xin mở ngoặc nói ở đây rằng người ta thường tìm cách hạ giá loại bằng chứng này, bằng cái mà ta có thể gọi là di vật y học. Cho rằng, nữ thánh Terras Davila bị loạn thần kinh, thánh Phan Xodasi bị chứng nhiễu loạn tâm lý di truyền, thánh Paul bị cơn động kinh trên đường ở vân vân Người ta cũng nói rằng, Trangner Đạt bị điên, nhưng đối với những điều liên quan đến đứa bé Trucu của thầy con... Con bảo đảm với ba là con không ở trong một trạng thái thần bí và con không thể nghi ngờ sự sáng suốt của mình, mặc dầu con hoàn toàn không có ý muốn áp đặt niềm tin trong lòng con. Ừ, nhưng cho dù không cần dùng đến lối giải thích hạ giá, cứ cho làm biệt thị đi. Như con vừa nói đó, người ta vẫn có thể thậm chí người ta vẫn phải phân biệt loại chứng cứ có thể truyền đạt và áp đặt cho hết thể thiên hạ. Mỗi loại chứng cơ chỉ có giá trị, đối với kẻ đã có kinh nghiệm. Như vậy mới đúng phương pháp. Đấy đúng là một vấn đề phương pháp học. Nếu gạt phăng một hiện tượng vì nó phi thường và không thể tái tạo, Thì làm sao nhận thật nó khi quả thật nó có xảy ra? Bà nghĩ phải gạt bỏ khi mình chưa đích thân kinh nghiệm nó. Như thế thì chỉ công nhận được những gì thấy được rõ bằng mắt, Hoặc những gì mà tất cả mọi người đồng thời xác nhận. Theo ba, điều con kể thuộc về loại bằng chân lịch sử, Nghĩa là, Người kia đã nói điều nọ, tôi có ở đó, tôi có nghe nói, là một luận cứ rất có giá trị, không có nói làm sao có lịch sử, nhưng nó không bao giờ là một chứng cứ quyết định. Mọi sử gia đều có thể phủ nhận lời một sử gia khác và nói, tôi đã tiền ra một nguyên bản khác, chứng tỏ bằng chứng này giá mạo. Hoặc chỉ đứng một phần Chính vì vậy mà lịch sử là một khoa học Nhưng không phải là một khoa học chính xác Nó chỉ dựa vào bằng chính của một số người có dân hạng Về một kinh nghiệm không thể thay tạo Vậy mà lịch sử còn khoa học hơn những bằng cỡ con đưa ra Vì ngoài những bằng chứng cá nhân Nó còn dựa vào những tài liệu Và những đài kỷ niệm chẳng thuộc về ai. Mặc dù chính những thứ này Cũng được giải thích rất khác nhau. Đối với những kinh nghiệm sử nhiên Thì có hai lối suy nghĩ hoàn toàn đối nghịch. Vấn đề này Có tiếp tục bàn cãi cũng vô ích. Chúng ta đành phải chấp nhận điều này Nếu không theo một hệ thống đức tin nào đó, Chữ này được hiểu trong nghĩa cao quý nhất của nó, Ba lập lại, Thì ta luôn luôn thiếu một cái gì Trong cố gắng chứng minh Một quan điểm có tính cách siêu hình. Một quan điểm siêu hình Không bao giờ có thể được chứng minh trọn vẹn. Đã từ hai nghìn năm trăm năm, Người ta vẫn cố làm cho siêu hình, thuần lý cũng chính xác như toán học. Những vô ích, bởi vì thực chất siêu hình không thuộc phạm vì lý luận, nhưng nó thuộc phạm vi thực chính tâm linh, một thực tại không thể chối cãi. Cản. Ký cảnh này của siêu hình không cần phải thuần lý mới xác thực, vì nó thuộc một bình diễn khác, bình diện kinh nghiệm quán tưởng bình viện cái thấy trực tiếp của tâm, mà tâm phải công nhận vì cái thấy ấy đúng với bản chất sự vật. Điều này cũng không có nghĩa là nó phi lý, mà chỉ có nghĩa nó siêu việt suy luận bằng ý niệm. Vậy thì phải quyết định. Có hai lập trường rõ rệt. Trong loại minh triết Phật giáo, mà tầm quan trọng không ai chú chạy được ta cần phân biệt cái gì thuộc siêu hình và cái gì không. Một người không tin kia cảnh siêu hình của Phật giáo có thể học được cái gì từ giáo lý này để xử thế tốt đẹp hơn trong cuộc đời. Theo ba, đây mới là vấn đề đáng quan tâm nhất. Và lại, đó cũng là vấn đề của mọi tôn giáo, triết học, Và đặc biệt Phật giáo càng lôi cuôn sự chú ý của chúng ta, vì nó vừa là tôn giáo và triết học, vừa không là tôn giáo hay triết học, phải không? Có nghĩ là hành vi đức tin mà ba nói áp dụng cho khoa học cũng như cho tâm linh. Thật vậy, nói cái gì không thể khám phá được bằng đo lường hay quan sát vật lý là không hiển hữu không phải bằng chứng khoa học, đó cũng là một chọn lựa siêu hình. Bà không nói cái gì không thể đo lường hay thực nghiệm là không hiện hữu, vì nếu vậy sẽ không có nghệ thuật. bà nói nó thuộc về một thứ kinh nghiệm mà máy móc thay, thoát khỏi sự bó buộc phải chứng minh. Ba cứ yên tâm, không có một thiền giả Phật giáo nào. Không một ẩn sĩ Tây Tạng nào muốn chứng minh ngường ép, nhưng bây giờ trở ngược vấn đề, cứ tạm thời cho là thật có những hiện tượng phi thường như ký ức tiền kiếp. Làm sao chứng minh chúng có thật, nếu chính sự phi thường của chúng khiến người ta khó thể chấp nhận? Khi ấy phải có một người quan sát khách quan nói rằng ngôn ngữ ấy, được chấp nhận trong cộng đồng Tây Tạng có thể quan sát những sự kiện này với tinh thần hoài nghi và gắt gao chính xác. Nếu chỉ cần chừng đó thôi, đứa con hèn mọn này xin tình nguyện làm người quan sát đó. Cá nhân con mà nói, con luôn luôn cố giữ thái độ khách quan nhất vì biết nếu có bề gì, con sẽ là cái đích cho người tối giác việc tin nhãm Khi thảo luận với bạn Hữu Tây Tạng, Con luôn cố gắng làm người ngoại giáo để cuộc tranh luận thêm sôi nổi. Trước khi được chứng kiến hiện tượng thần giáo cách cảm, con cũng không hoàn toàn tin là chuyện ấy có thật. Khi thấy đứa bé gọi ông lão đến, con vui mừng được chứng kiến tật mắt. Nhưng niềm tin sâu xa nhất của con trên đường tiền đạo không phải do vài ba mẫu chuyện bên ngoài ấy, mà do thấy rõ từng giây phút một số chân lý thuộc phạm vi siêu hình và quán tượng. Vậy theo ba tạm thời kết luận, thì như cách nói của mọi sĩ gia thận trọng, bằng chứng con đưa ra có giá trị hơn bằng chứng của một hippie bất Âu, lân lân trong tác dụng áp phiện Một kẻ có lẽ đã theo đạo Phật một cách không chân chính, hoàn toàn theo cách làm việc sử học, thì bằng cớ của nhân chứng ấy rất có giá trị, nhưng cũng chỉ là một bằng cớ. Vậy đó, một lần nữa, chúng ta phải phân biệt những khoa học lịch sử, khoa học tâm linh, khoa học nhân văn, với quan sát một vật thể rơi dưới tác dụng của trọng lực. Một khoa học tâm linh Chúng ta đã bàn vấn đề có thể gọi là tâm lý Phật giáo, hiện tượng kiểm soát tư tưởng, Thực tế đây là một cái cảnh Phật giáo đặc biệt lôi của một số người phương Tây. Vào thế kỷ 19, Minh Triết Phật Giáo tìm sự an tâm nhờ quên bản thân mình đã lôi cuốn một số triết gia như Skopel Gần đây, thì chính là những kỹ thuật kiểm soát tư tưởng trong Phật Giáo. Vào năm 1991 chẳng hạn, Ở Hà Văn, có tổ chức một cuộc nói chuyện thú vị giữa Đức Đa La Lama và nhiều nhà nghiên cứu khoa học tâm lý phương Tây. Một số những chuyên gia này đã từng sáng đóng phương, quán sát kề cẩn cách tu hành Phật giáo, nhờ phải mình để nhéo gửi mình một cộng tác viên khoa học của báo New York Times trong cuộc nói chuyện này đã đọc một thông tri về những mẫu mực sức khỏe tâm thần, tẩy tạng và tẩy phương. Theo con, người ta có thể nói gì về khoa tâm lý Phật giáo? Theo Phật giáo thì việc nhận diện một cảm xúc có ý thức hay phát lộ một khuynh hướng tiềm ẩn vẫn chưa đủ mà phải biết giải thoát tư tưởng. Ấy là không để cho tư tưởng lưu lại dấu vết trong tâm ta. Trỗi buộc tâm vào lầm lại. nếu không tư tưởng rất dễ phát sinh một phản ứng di chuyển, một tư tưởng bất mãn chẳng hạn, sẽ biến thành ác cảm rồi quán ghét, và cuối cùng xâm chiếm tâm ta cho đến lúc phô diện thành lời nói và hành động làm hại kẻ khác, khi ấy sự bình an trong tâm ta không còn nữa. Với lòng thèm muốn, ngạo mặn, gánh ghét, sợ hãi vân vân cũng vậy. Người ta có thể để cho cái ý muốn phá phách, muốn sở hữu, muốn thống trị mặt sức tung hoành, nhưng sự thỏa mãn nó phát sinh thật chống tàn, không bao giờ là một nguồn vui xấu xa, ổn định, bền bỉ. Nhưng không phải khổ tâm nào cũng do tham sinh sinh ra. Chìa hóa luyện tâm không chỉ là những diễn tư tưởng mà còn làm chúng tan biến ngay trong lúc không gian của tâm thức. Một số kỹ thuật được dùng cho mục đích này. Kỹ thuật chính là đừng chú ý những hình thái cảm xúc, đừng để ý nguyên nhân và hoàn cảnh chúng phát sinh mà trở lui về nguồn gốc của chúng. Có hai hạng người tự duy một giống con chó và một giống con sư tử. Quả vậy, người ta có thể hành xử với tư tưởng theo đối một con chó chạy theo tất cả những viên đá mình ném nó. Hết viên này đến viên nọ. Đó là trường hợp con người bình thường mà mỗi khi xuất hiện một tư tưởng thì bị nó lôi kéo ngang. Tư tưởng đầu tiên sinh ra, tư tưởng thứ hai, thứ ba, rồi một dây chuyền tư tưởng bất tận khiến ta rối loạn tâm trí. Hoặc người ta có thể phản ứng như con sư tử khi vừa bị ném một viên đá, đã quay lại nhảy chồm lên người ném. Ví dụ thứ hai này. Ám chỉ người biết quay lại nguồn gốc tư tưởng và xem xét động cơ đầu tiên đã khiến cho những suy tư chật đến trong tâm trí mình. Đòn sau những ẩn dụ đó muốn nói gì? Phải cố gắng ngưng dòng tư tưởng trong giây lát, không giữ lại tư tưởng quá khứ, không mời một tư tưởng tương lai, cứ ở trong trạng thái tỉnh giác hiện tại, không vướng những ý nghĩ tản mạn dù là chỉ trong khoảnh khắc. Lần lần, người ta có thể kéo dài và duy trì sự tỉnh thức này. Bão lâu hồ còn gợn sống thì nước vẫn còn đục. Vừa khi sống yên, bùng lắng xuống thì nước lại trong. Cũng vậy, khi những suy tư tản mạn lắng xuống, tâm trở thành trống sáng, ta dễ nhận ra bản chất của tâm. Sau đó, phải xét bản chất những ý nghĩ tản mạn, tức là vọng tưởng. Muốn làm vậy? Đôi khi ta phải cố ý khởi lên một cảm xúc rất mạnh, ví dụ nghĩ đến một kẻ đã làm hại mình, hay ngược lại đến một đối tượng mình ham muốn, để cho cảm xúc này xuất hiện trong tâm rồi tập trung vào nó lúc đầu, với cái nhìn phân tích, về sao với cái nhìn quán tưởng. ban đầu tư tưởng đó khống chế ta, ám ảnh ta, nó cứ trở lại mãi, nhưng xét kỹ, do đâu nó có vẻ mạnh mẽ như vậy? Bản chất nó không có khả năng tàn phá như một con người bằng xương bằng thịt. Trước khi xuất hiện nó ở đâu? Khi nổi lên trong tâm tức là xin, nó có vị trí, hình dạng, màu sắc nào không? Khi biến khỏi tâm mình, nó đi đâu? Theo đà phân tích thì cái tư tưởng ta vừa thấy rất dữ dội ấy đã biến mất, ta không thể bắt nó lại, điểm mặt nó. Đây là trạng thái bất khả đắc Trạng thái tâm trong khoảnh khắc thiền quán, đó là cái tâm đơn thuần, một hiện diện trong sáng và tỉnh thức không vướng ý niệm. Khi hiểu tư tưởng chỉ là biểu hiện của cái tâm tỉnh thức này, thì ta không còn bị tư tưởng trói buộc. Sự giải thoát này trở nên tự nhiên sau một thời gian tu luyện. Khi ấy, nếu tư tưởng xuất hiện, nó tự tan biến ngay không còn khống chế nhũ loạn tâm. Tư tưởng khởi lên rồi tán biến với một bức tranh ta dùng ngón tay vẽ trên mặt nước, càng vẽ càng tiếp tục tán ra. Điều đang ngạc nhiên trong lối duy luận này là mọi sự được mô tả như thể thực tại ngoại giới, hành động, mọi người xung quanh, áp lực hoàn cảnh thấy đều không có. Rõ ràng có những trường hợp ta thực sự đáng lấm nguyên. Sự kiện chúng ta thấy sợ hãi trước nguy cơ Hay muốn thoát hiểm Và vì vậy có thay đổi thù ghét hiểm nguy Vì muốn an toàn tính mạng Tất cả những điều đó không thể giải quyết bằng cách Chỉ việc tác động lên tư tưởng Nó phải giải quyết bằng một hành động hướng ngoại rõ ràng Trong một tình huống cụ thể Tùy tâm trạng ta có thể phản ứng nhiều cách Hành động do tư tưởng sinh ra, nếu không làm chủ tư tưởng, thì không thể làm chủ hành động, vậy phải tập giải thoát những cảm xúc. Ừ, nhưng đây là những trường hợp ngoại biên. Để sau đó có thể sử dụng sự tử chủ này trong cơn nóng bỏng của hành động, trong ngôn ngữ thông thường, người ta cũng nói về một kẻ biết tử chủ hay hoàn toàn mất tử chủ. Vấn đề ở đây là dùng sự hiểu biết bản chất tâm để làm cho sự tử chủ được toàn vẹn, bền bỉ hơn. Đó không phải là buông xuôi thờ ơ lệnh đảm, khi một hung thủ toan tính giết hại gia đình mình. Phải làm cái tối thiểu cần làm để ngăn cản địch thủ, nhưng không quán ghét, thù hận đến nỗi trả thù, tâm tử chủ quan trọng là vì vậy. Nhưng đời người đâu chỉ là tư thưởng, đời người là hành động, thân xác và ngôn ngữ không phải do tư tưởng chỉ huy sao? Thân xác làm theo cái tư tưởng ra lệnh, vì lời nói không thoát ra một cách vô tâm, vô ý thức. Nói thân xác làm theo cái gì tư tưởng ra lệnh thì bà thấy hơi lạc quan đấy, lạc quan sáu bát. Con không ám chỉ chức năng các bộ phận cơ thể mà nói hành động. Nếu ta có thể kèm chế ngôn ngữ và hành động mình, thì phần lớn tranh chấp giữa con người sẽ được giải quyết. Nhưng không kèm chế tâm, thì không thể thực hiện điều đó. Hơn nữa, tâm là yếu tố mang lại màu sắc cho hành vi, vì tùy động lực thúc đẩy mà hai hành vi có vẻ giống nhau lại có những hậu quả ngược nhau, xấu hoặc tốt. Chẳng hạn có thể cho tiền để giúp đỡ hoặc để hối lộ, nhưng trở lại tâm tự chủ trong những trường hợp cụ thể, sự tự chủ nhận nhục không phải là dấu hiệu của yếu mềm mà là của sức mạnh. Đó không phải là thủ động để cho người ta muốn làm gì thì làm, kiên nhẫn cho ta sức mạnh để hành động đúng, không để quán thù làm ta mù quáng, mất hết cả suy luận. Như Đức Dalai Lama thường nói. Quan Dung không phải là bảo người ta cứ hại tuổi đi, không phải là phớt phục hay phó mặt, mà, mà trong lúc nó có lòng can đảm, nghĩ lực và trí tuệ nhờ đó tâm ta không bị dày vò vô ích, không nuôi cù quả. Sự nhẫn nhục thực thụ bất bạo động có nghĩa là phải chọn giải pháp vị tha nhất, nói những lời đường mật ra để ngọt ngào hòa dịu những mánh tâm lừa dối thì thực chất chỉ là bảo hành. Ngược lại, bà mẹ thương con la rầy đánh đập để giải nó thì có vẻ bảo hành mà thực chất lại là bất bạo. Điều quan trọng là động cơ thúc đẩy hành động. Và kết quả của hành động ấy, biết chọn lỡ phương tiện là nhờ đào luyện trí thông minh. Vậy trên lý thuyết, có thể chấp nhận sử dụng bạo hành vào những cùng đích lỡ lạc thá nhân. Nhưng trên thực tế, cách dùng bạo lực rất khó thành công. Bạo lực làm phát sinh bạo lực, và thường đưa đến những hậu quả tai hại do đó phải tránh xung đột, hay ít ra ngăn chặn kẻ toan tính sử dụng bạo hành, mà không đi quá mức cần thiết, không kèm theo những cảm xúc như giận dữ, vân vân Trong những điều con nói, có chỗ rất đúng, nhưng theo ba nó chỉ áp dụng cho cái mà ba gọi là xúc cảm vô ích, thừa thải như những bực dọc quá lớn, những tham vọng phiển vân, hoặc chỉ áp dụng cho những sự thái quá, tràn bờ, như vì thù hận mà hành động quá mức cần thiết. Nhưng chỉ trích loại cảm xúc ấy thì kể cũng hơi nhàn. đây không phải là một khám phá mơ mẻ. phần lớn những xúc cảm, ham muốn, tham vọng trong ta đều liên hệ đến một tư thái hành động hãy phản ứng trước thực tế điều này cho thấy có một nền tảng gồm những tình cảm ham muốn, tham vọng, nghi nan, thận trọng không phải đều thừa thãi xấu xa vô ích vì chúng tương quan với những tình huống có thực nếu bạn muốn xin một ngôi nhà thực hiện những tác phẩm hay những nghiên cứu khoa học nào đó vân vân Có thể nói là ba có một tham vọng. Tham vọng có thể rất chân chính, không hại ai, và không do thù hận hay thèm muốn mà có. Nhưng nó có thể khiến ba có những tình cảm tiêu cực, như thất vọng khi gặp trở ngại, hay khi có người xen vào phá đám. Đấy đâu phải là những cảm xúc mình có thể dẹp bỏ được, vì chúng không phải do tự tâm mình, Mà còn do thực tại gây ra, chúng giữ phần tác động lên thực thế. Đúng là chúng do ngoại cảnh gây ra, nhưng không chỉ có ngoại cảnh mà thôi. Cùng một con người mà kẻ này thấy dễ thương, kẻ khác thấy đáng ghét. Quyền lực là cái mà chính cách ưa thích nhưng ảnh sĩ lại lẫn tránh. Bản chất những xúc cảm trong ta như vậy thay đổi tùy cách ta nhìn thực tại. Con xin nhắc lại. Vấn đề ở đây hoàn toàn không phải là từ bỏ mỗi tình cảm con người, mà là có được một tâm hồn phóng khoáng. Thảnh thơi, không còn bị quấy động bởi những cảm xúc, không bị lung là trước nghịch cảnh, ấy sự thành công. Một nắm muối bỏ vào một ly nước làm cho nước mặn, nhưng bỏ vào hồ, mùi vị nước trong hồ không thay đổi mấy. Phần đông người ta khổ truyền miên, khổ một cách vô ích khi không được cái mình muốn. Và khi phải đối diện với cái mình không thích, Chỉ vì đầu óc hẹp hòi, Một nguyên nhân khác của khổ đau là thói tử kỷ trung tâm, Cho mình những cái vốn của vũ trụ. Nếu không kể ai ngoài bản thân mình, Thì những khó khăn ta gặp và phiền não nó gây ra sẽ trực tiếp phá hoại hạnh phúc ta. Ta đâm ra buồn bực, không chịu nổi những rắc rối ấy. Ngược lại, nếu có tâm vị tha, Ta sẽ vui vẻ chấp nhận những rắc rối mình gặp phải trong nỗ cầu hạnh phúc cho người, vì biết nó quan trọng hơn hạnh phúc riêng tư. Những trong rất nhiều trường hợp, người ta bất mãn không vì những lý do giả tạo, lý do tự phụ, vô không kiềm chế được tư tưởng, vô đối tưởng ước muốn không chỉnh chính. Mà vì những lý do phát xuất từ một thực tại kết quen, Có khi còn vĩ than nữa. Những ước muốn chữa lành bệnh nhân nơi bác sĩ là một tình cảm cao quý. Nếu không thành công, Sự thất vọng của ông cũng cao quý không kiếm. Ông đau khổ vì những lý do chảnh đáng. Dạ đúng, Loại tham vọng này không những chân chính mà còn cần thiết. Vậy ra cũng có phân biệt tham vọng cao quý và không cao quý sáng Đúng thế, những cảm xúc xấu xa làm lệch lạc hay tê liệt suy luận của mình. Chúng không giúp thực hiện những gì cao đẹp. Ước muốn thoa dịu đau thương của đồng loại là một tham vọng đáng khâm phục. Nó có thể gỡ cảm hứng nơi người ta suốt cả đời. Cần phân biệt những xúc cảm tiêu cực, như ham muốn tỉ hiềm và ngạo mạn Chỉ tăng cường thói vị kỷ, Với những xúc cảm tích cực như vị tha, Từ mẫn và đức tin Khiến ta giảm dần những khuynh hướng tiêu cực vị kỷ. đổi cảm xúc sau này không làm rối loạn tâm trí, Mà tăng thêm sức mạnh và sự ổn định tinh thần. Vậy ra mình lại gặp lối phân biệt của OPQ Về ham muốn cần thiết và không cần thiết sao? Tham vọng tích cực, mu cầu hạnh phúc cá nhân nhiệt tình tới cải hóa thuộc về những đức tính căn bản trong Phật giáo tính đồ Phật giáo nuôi một tham vọng vô biên là cứu khổ tất cả chúng sinh không có tham vọng này là rơi vào sự trì trệ lười biếng thiếu nghị lực tâm hồn vậy phải phân biệt những khía cạnh tích cực và tiêu cực vĩ tha và ích kỷ của tham vọng một tham vọng là tích cực nếu nó nhằm tạo hạnh phúc cho kẻ khác Đó là định nghĩa đơn giản nhất. Ngược lại, một tham vọng tiêu cực là khi thực hiện nó. Mình phải làm hại kẻ khác một cảm xúc tiêu cực nếu nó làm chính ta và cá nhân mất sự an tâm. Những tham vọng cải thiện số phận mình không được con xiêm là những tham vọng tích cực sao? Hoàn toàn không phải vậy. Cần ló cho hạnh phúc riêng. Nhưng không bao giờ nên vì vậy mà làm hại kẻ khác. Và lại, điều kỳ lạ là cách tốt nhất để cải thiện đời mình là nghĩ đến hạnh phúc người khác. Thánh thiên một bậc thầy Phật giáo thế kỷ thứ mười ba đã nói, tất cả hạnh phúc trần gian, từ con tim vĩ tha mà đến, và mọi khổ đau thế tục, đều do ích kỷ mà ra. Nhiều lời có ích gì đâu, đứa ngu nghĩ đến thân mình, Đức Phật hết lòng độ thế. Xem thật khác nhau, giết bao. Để kết thúc những gì ta vừa bàn, Thì điều quá rõ ràng là uy quyền, tiền bạc không tạo ra hạnh phúc. ghen ghét kiêu ngạo là mất nguồn vui sống. những điều tầm thường rõ ràng là vậy, đã số người tu vẫn rơi vào cảm bẩy những ưu tư thế tục, Lợi hại, vui khổ, chế khen, vinh nhục, Và có vẻ hoàn toàn bất lực với chúng. Không phải là ngày nào ta cũng gặp nguy cơ đe dọa tính mạng, Những giây phút nào ta cũng làm mồi cho những cảm xúc tiêu cực, Bao nhiêu người vì ghen ghét mà hỏng cuộc đời, nếu biết nhận ra tính phi thật của ghen ghét, rồi để cho nó tan biến trong tâm như mây trên trời, thì họ đã không khổ vì ghen, cũng đến nỗi phạm tội ác. Tục gửi nói một đám mây nhỏ không làm nên mưa, khi một tư tưởng vừa nở ra là phải lo ngay, không phải đợi đến lúc những cảm xúc đã trở thành bất trị. Phải diệt trừ ngay đống lửa. Nếu không, ta làm gì được khi khu rừng bốc cháy. Ở đây nữa, cũng có một điểm tương đồng giữa mọi nền triết học. Một cốt tuổi chứng của minh triết thực tiễn dù tẩy hay đông. Một nghệ thuật thẩm trọng theo dõi toàn bộ xu hướng tâm lý mình, Trọng tương quan với thực tài. Để trên mọi cực đoan chỉ đưa đến khổ đau bất mãn. Cái người ta gọi là tấm lý học ngày nay, Không còn là lỗi sách chỉ dẫn thực hành. Như khai luận của Epithel, Trong chủ nghĩa khắc kỷ, Cốt dạy làm sao, Ít bị tổn thương vì ngoại cảnh đam mê nội tâm. tâm lý học ngày nay, Chỉ nghiên cứu những hiện tượng trí thức, Và trong buổi nói chuyện ở đại học hả Vã ấy, Nhiều người Mỹ cho rằng, Họ đã khám phá nơi Phật giáo một khoa học tâm linh phong phú lạ thường. ba đừng quên một điều, là những nhà nghiên cứu quan tâm đến loại đối thoại này với Phật giáo không nhiều lắm đâu. Vậy khoa học tâm linh này có yêu như thế nào? Tâm lý học Phật giáo có nhiều mặt. Chẳng hạn nó phân tích cái cách những tâm sợ xuất hiện khi có ngạ chết. Nghĩa là bám vào cảm xúc bẩm sinh xem cái tôi như một thực thể độc độc tự tồn, ngã chấp này làm phát sinh dồn dập nhiều tấm sở khác. Bà ngập lời con, con bảo cái tôi là bẩm sinh sao? Con muốn nói, ai cũng tự nhiên có ý niệm về một cái tôi như trả lời khi có ai gọi, như nghĩ tôi nóng quá khi trời nóng nực. Như có ý thức về cuộc đời mình vân vân Đó là cái mà Phật giáo xem như cảm xúc bẩm sinh về cái tôi, Câu sinh, ngã chết. Thêm vào đó còn có ý niệm tôi là một thực thể riêng biệt, Tạo nên hành tính của cá nhân ta. Như con đã nói, Ý niệm này là một tạo tác của tâm, Nó chỉ do tâm bày đặt ra. Khi đi tìm cái tôi này trong dòng ý thức Hãy trong thân thể, Hãy trong cả hai hộp lại, Người ta cũng không thể nào tách ra được từ tấm hay thân một thực thể nào tương ưng với cái tôi riêng rẽ ấy. Ừ, nhưng dù không định được vị trí trong bản ngã, cho cá nhân ý thức, hãy cho cái tôi, thì tình cảm của mình về nó có lẽ không hoàn toàn bấm sinh, vì nó thay đổi tùy trong văn hóa. Văn minh và theo từng người Có những nền văn hóa Và những cá nhân đặc biệt đề cao nó Sự đề cao cái tôi là một yếu tố văn hóa và cá nhân Tình cảm về hàng tính cá nhân là do xã hội Và lịch sử riêng mình tạo nên Ít ra cũng ngang với phần bấm sinh Đó chính là điều có muốn nói Tình cảm thô sơ nhất về tôi thì bẩm sinh, còn tất cả những gì thêm vào đó đều do cá nhân tạo ra vì ảnh hưởng của xã hội và của nhân cách mình. Cái tình cảm cơ bản nhất khiến mình cảm thấy tôi hiển hữu thì ai cũng có. Sự khác nhau phát sinh từ một mức tô đậm thêm tình cảm này, mức độ tin tưởng cái tôi này như một thực thể có thật.